Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ của bộ truyện võ học tà tử luyện có thể bạo kích của tác giả tân phong và ngày hôm nay khủng long mẹ sẽ mang đến cho các bạn tập số 41 của bộ truyện này và mọi người yêu thích võ học tà tử luyện có thể bạo kích yêu thích giọng đọc của khủng long mẹ đừng quên ấn like chia sẻ đăng ký kênh donate và comment tương tác nhé bây giờ mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tấp chuyện của ngày hôm nay ngay sau đây và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. ngô thành thu nhìn vẻ mặt của sư đệ lập tức nở nụ cười. được, vậy theo ý của sư đệ đi. chúng ta cùng nhau dạo chơi cảnh đẹp thiên nhiên, thuận tiện tìm người này. ngô thành thu cảm giác khả năng có thể tìm được đối phương cực thấp, chủ yếu do đối phương xuất quỷ nhập thần. nếu thực sự dễ tìm như vậy, thì bọn họ đã sớm tìm ra đối phương rồi. được. lâm phàm cười, hắn cân điều tra. Hắn bắt đầu điều tra từ lúc sự việc bắt đầu. Cảm giác đầu tiên chính là đối phương tiến hành theo một hướng nhất định. Nhưng hắn không đoán được địa phương tiếp theo đối phương muốn hành động là đâu. Hắn còn cần nghiên cứu thức cẩn thận. Ban đêm, Lâm Phạm ngồi trong phòng, mở giới thiệu nhiệm vụ ra, bắt đầu nghiên cứu từ vụ thứ nhất. Cẩn thận phân tích tình huống trong đó. Hắn không cần biết lấy lòng cốt để làm gì. Hắn cần tìm phương hướng giết người của đối phương. Hắn đánh dấu địa điểm có người bị sát hại. Nhìn qua có hơi hỗn loạn. giống như ruồi bọ không đầu đồng một cái tẩy một cái nhưng dần dần hắn đã phát hiện ra vấn đề cảng thành tử thành thiền thành hải thành phương hướng này giống như là một vòng tròn lấy hoài châu làm trung tâm vậy lâm phàm nhiều may trầm tư cụ thể có phải như vậy hay không sau khi đến hiện trường nhìn một cái hắn sẽ biết thôi sáng sớm cửa sơn môn tối qua lâm phàm một đêm không ngủ Tập trung vào nghiên cứu, phân tích nhiệm vụ cùng đồng thời trải qua một đêm thức trắng vắt óc suy nghĩ. Cuối cùng hắn cũng phát hiện ra một vài chỗ có vấn đề. Sư tỷ, chúng ta đi thôi. Đầu tiên tới Thành Quản Lăng xem xem. Ngô Thanh Thu hỏi. Sư đệ, nghi nghi ngờ tên hung thủ đó sẽ xuất hiện ở Thành Quản Lăng sao? <cười> Không phải, chỉ là nghe nói phong cảnh ở đó rất đẹp. muốn dỡ sư tỷ tới đó ngắm nhìn thôi. Lâm Phạm bật cười. Đương nhiên sẽ không thừa nhận hắn nghi ngờ hung thủ ở đó, nếu không chẳng phải là muốn đi tìm hung thủ mới dẫn sư tỷ ra ngoài hay sao? Nhất định phải là sư tỷ quan trọng hơn tên hung thủ mới đúng. Ừ, sư tỷ cũng nghe người ta nói nơi đó không tồi Ngô Thanh Thu nói, đi thôi. Lâm Phạm đưa tay ra kéo tay sư tỷ ngồi lên lưng sám sám. Sám sám, xuất phát. Hàn khẽ vỗ lên đầu xám xám, nhất thời xám xám hóa thành một tàn ảnh phi thẳng xuống núi, tốc độ vô cùng nhanh, không còn là tốc độ mà một con sói bình thường có thể đạt được. phỏng cảnh ven đường tuyệt đẹp, chỉ là thiếu đi một chút sức sống, chính là có ít hộ dân ở tại chỗ này. Không phải là không có người, mà bởi hoài châu nhìn có vẻ ổn định, thật ra lại có chút hỗn loạn. Người bình thường sẽ không xuất hiện ở những chỗ hẻo lánh. Vì vậy, phỏng cảnh tuyệt đẹp như vậy chỉ có lâm phàm và sự tỷ thưởng thức được. non xanh nước biếc, trời cao đất rộng, thật sự là một bữa yến tiệc của thị giác. Lâm Phàm nhìn cảnh đẹp xung quanh, cảm thán trong lòng, phong cảnh đẹp như vậy không nên phá hủy mà nên mãi mãi trường tồn. Hắn ở trên núi bế quan khổ tu không màng thấy sự, khi tu luyện mệt mỏi thì ra ngoài nhìn ngắm cảnh đẹp như vậy, tâm tình cũng được thoải mái. Thành Quảng Lăng, cỏ rào lớn xuất hiện khiến cho mọi người trở nên du như cây sấy, né tránh không dám tới gần. chỉ là họ vẫn lộ ra về mặt tò mò với Lâm Phàm và Ngô Thành Thù đang cưỡi trên lưng sói. Nhìn xem, có người cưỡi trên lưng con sói không lô kìa. Con sói to quá, chưa giờ chưa từng gặp qua trên núi bao giờ. Ôi trời ơi, chắc là một ngụm nước trưởng được cả ta luôn đấy. Câu nói này nhận được rất nhiều sự đồng tình. Mọi người đều gật đầu, không có ai phản đối. Sư đệ cưỡi sám sám vào thành đã gây chú ý rồi. Ngô Thành Thù nói nhỏ, hết cách rồi, sám sám quá ngầu mà. Lâm Phàm cười nói. Sám sám hú lên một tiếng Không sai, nói đúng lắm Nghe thấy lời nói ấy Sám sám nhè răng tỏ vệ rất thoải mái Vào trong thành Nhìn thấy ở cổng thành Giàn cáo thị Lâm phàm ra hiệu cho sám sám dừng lại Đi qua đó xem Nội dung cáo thị là gần đây ở nhiều nơi xảy ra án mạng Người không có việc gì hạn chế ra khỏi thành Mọi người đều đã biết rồi Ngô Thành Thu nói Lâm phàm hỏi Sử tỷ, Người nói xem hắn ta có xuất hiện ở thành Quả lăng không? Không nói trước được Sư đệ hắn đã phân tích tình hình rồi Người cho rằng hắn sẽ xuất hiện sao Ngô thành thù ném lại vấn đề cho sư đệ Đầu tiên còn bảo là dẫn nàng tới quản lăng ngắm cảnh, Bây giờ còn nói không phải là tới tìm đối phương đi Sư tỷ, Tao nói cũng không chính xác Lâm phảm lắc đầu Làm sao có thể khẳng định hùng thủ sẽ xuất hiện chứ Nếu thật sự có thể nói chính xác Thì hắn đã bày ra một cái sạp dưới chân cầu Để xem bói cho người ta rồi Bọn họ đều biết rằng đối phương đang trốn ở trong chỗ tối. Làm sao biết được tùng tích của đối phương? Sư tỷ, chúng ta đi thăm dò tin tức. Lâm Phà muốn tới chợ, bắt đầu có thể ngay ngắm được một chút thông tin từ chỗ đó. Thành Quả Lăng vốn chỉ là một cao thủ tẩy tùy. Đó chính là quán chủ của võ quán ở đây. Mà dù nói là võ quán, nhưng thật ra thì giống với hình thức của một số bang hội. Chỉ có điều thành viên bên trong võ quán đều là đồ đệ của quán chủ. quan hệ mật thiết hơn so với bang hội. Một bang hội tách biệt tiến hành chạy theo hình thức tổ chức của sơn môn. Về chuyện có đệ tử sơn môn nào khác đi qua thành quản lăng hay không thì hắn không biết được. Vẫn là câu nói kia, cho dù hắn có phân tích thấu đáo thì cũng khó mà tìm được tung tích của hung thủ. Quá khó tìm. Trong quán ăn, Lâm Phàm cùng với sư tỷ ngồi ăn cơm ở một góc, tùy tiện tán gẫu vài câu, nhưng hai người vẫn luôn dựng tai lên nghe ngóng câu chuyện của các thực khách xung quanh. Mấy tháng gần đây chuyện nóng nhất ở Hoài Châu chính là chuyện này. Cao thủ thần bí cực kỳ hùng ác xuất hiện, đã giết rất nhiều các cao thủ khác, trong đó không thể thiếu được đệ tử Sơn Môn. Đối với họ mà nói, đây quả thật là chuyện vô cùng chấn động, để các đệ tử Sơn Môn mà cũng dám động vào. Hoàn toàn không biết sống chết. Chẳng nghe được bất cứ thông tin nào hữu ích, tất cả chỉ là những lời đồn đoán tầm phào. Sư đệ, xem ra là không tìm được tin tức mà người muốn biết rồi. Ngô Thanh Thu nói. Lâm Phàm đáp. Sư tỷ. Ta là đi chơi cùng với sư tỷ, có thể tìm được thì tốt, không tìm được cũng chẳng sao. Có thể ở bên cạnh sư tỷ đã tốt lắm rồi. dẻo mỏ ghê. Đây không phải là dẻo mỏ, mà là thật lòng thật dạ. Đêm khuya, Lâm phàm ở trong quán trọ, bày thông tin nhiệm vụ lên bàn, cẩn thận xem xét, bộ dạng nghiêm túc khác hẳn so với ban ngày. Lời nói của đàn ông đều không thể tin. Nếu ta suy đoán không nhầm, thì mục tiêu tiếp theo hẳn là sẽ xuất hiện ở quảng lăng. những căn cứ này của hắn đều được suy đoán ra dựa vào những thông tin hiện có, dựa theo sự phát triển phương hướng của đường đi thì hẳn sẽ không sai. nhất định là vẫn chưa xuất hiện. tiếp tục chờ đợi, chắc chắn có thể tóm được hắn. lâm phàm tự tin nói, hắn không nghi ngờ suy nghĩ của bản thân có bất kỳ vấn đề gì. mấy ngày sau, lâm phàm cùng vật sư tỷ đã đi chơi quanh quảng long một vòng. Mặc dù chơi rất vui vẻ, nhưng vấn đề mấu chốt là đến bây giờ, ngay cả một cái bóng cũng không xuất hiện. Việc này khiến cho Lâm Phạm vô cùng nghi ngờ về phòng đoán của bản thân. Chẳng lẽ tên kia xảy ra chuyện gì? Hay là biết quản Lan đã có người trợ bắt nên hắn ta trốn đi rồi? Lúc này, hắn đang ngồi trong quán ăn dùng bữa với sư tỉ. Mấy người đàn ông có vẻ phòng trần mệt mỏi đang ngồi nói chuyện phiếm. Nhìn bề ngoài cũng có thể thấy được họ là người trong giang hồ, bên cạnh còn có đào kiếm. Hôm qua tên hung thủ thần bí đó xuất hiện ở Hợp Thành, giết chết đồ bàn chủ của tứ phương hộ rồi, thủ đoạn vô cùng ngang ngược, những người chứng kiến đều vô cùng run sợ. đồ bàn chủ cũng là nhân vật có tiếng, thế mà lại gặp phải kết cục bi thảm như này. Ai nói không phải chứ? Cái tài sát thủ thần bí kia rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Quá trận thần bí, nếu như theo những gì ta biết, có rất nhiều cao thủ đạt cảnh giới tẩy tùy đều đã trốn đi, sợ đụng phải người này. Lâm Phàm chăm chú nghe. Đổ bàng chủ của tứ phương hội nghề rất quen tài Sau đó nhớ ra người này không phải chính là người quen của đại sư Huynh sao Đã từng có duyên gặp mặt một lần Không ngờ đã bị sát hại rồi Xem ra tù vị của tên sát thủ thần bí này không kém Chỉ có điều không đúng lắm Tên này sao lại xuất hiện ở Hợp Thành Việc này không giống với những gì hắn nghĩ Hắn vô cùng tin tưởng đối phương nhất định sẽ xuất hiện ở Quảng Lăng Bây giờ xem ra là bản thân nghĩ sai rồi Là hắn quá tự tin Đối phương không tiến hành theo cách suy nghĩ của hắn thật là đau đầu. sư đệ có đổi địa điểm không? ngô thành thu hỏi. nếu tề sát thủ xuất hiện ở hợp thành thì lộ trình quán nhất định đã thay đổi. nàng cùng với sư đệ ở lại đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. lâm phàm cầm đũa gắp một miếng thịt, chậm từ suy nghĩ sau đó lắc đầu. không đổi, cứ ở lại đây. ngô thành thu lỡ ra vẻ mặt nghi ngờ, không biết sư đệ nghĩ gì. lâm phàm nói, tên đó chạy tới chạy lui, chẳng ai biết hắn sẽ chạy đi đâu. Ta thấy quản lang không tồi Ôm cây đợi thỏ thì chắc chắn hơn Với lại nơi này còn có vài nơi phong cảnh đẹp Sư tỷ chưa tới đó ngắm cảnh, Vừa hay ở lại chơi thêm vài ngày nữa Ngô Thành Thù nghĩ ngợi một lúc Cảm thấy sư đệ nó cũng có chút hợp lý Vậy thì nghe theo sư đệ Ngô Thành Thù cảm thấy sư đệ có vẻ nghĩ hơi nhiều Lộ trình của đối phương không rõ ràng Rất khó nói chắc chắn sẽ xuất hiện ở đây Nhưng mà nàng có để ý đến tên sát thủ thần bì ấy không Rõ ràng là chẳng quan tâm Nàng chỉ muốn ở cùng với sư đệ mà thôi Ngoài chuyện này ra Những chuyện khác đối với nàng mà nói Đều không quan trọng Lúc này Vẻ mặt lâm phàm than nhiên Miệng cười mịm cùng tùy ý Nói chuyện cùng với sư tỷ. Thế nhưng Ngô Thành Thù lại phát hiện nét mặt của sư đệ có gì đó không đúng lắm Có chút thất vọng Là bởi vì mọi chuyện diễn ra Không như những gì hắn nghĩ sao Dường như có khả năng này Ngô thành Thù thầm ghi nhớ trong lòng quyết định không nói chuyện tên sát thủ thần bí đó với sự định nữa, còn nhớ chuyện này chưa từng xảy ra. Mấy ngày sau? Vẫn giống như mọi khi, bọn họ đã ở lại đây được một khoảng thời gian rồi. Lúc ăn cơm vẫn thường nghe thấy các cao thủ giang hồ ở khắp nơi bàn luận về chuyện của tên sát thủ ấy đã giết những người nào ở đâu. Mà tên sát thủ thần bí ấy cũng đã có một biệt danh mới, quỷ ảnh. Cậu chẳng biết là ai đặt cho hắn ta. Dù sao với Lâm phàm mà nói, cái tay này chẳng có gì đặc sắc, không có chút phong cách nào, ngược lại vô cùng tầm thường. Sau đó, đối phương cũng giết tiếp vài cao thủ ở những nơi khác nhau, khó mà tìm được, thậm chí còn chẳng có chút quy luật. Đêm khuya, võ quán Tường Lâm, thành Quảng Lăng. Lưu Tường Lâm bưng ấm trà chậm chậm tới thư phòng đọc sách. Ông ta đã 80 tuổi, nhưng vẫn vô cùng khỏe mạnh. Tu hành đến bây giờ đã được tẩy tùy tầng 3 Không chỉ có thực lực tuyệt đối ở thành Quảng Lăng Cho dù ngay cả Hoài Châu Ngoại trừ mấy tên đệ tử Sơn Môn Thì ông ta cũng được coi là nhân vật có tiếng Chỉ là ông ta đã bước đến cuối đường Khi còn ở Tây tùy tầng 1 Ông ta đã luyện lòng cốt đến màu đỏ Việc này đã tốn của ông ta mất 20 năm Hơn nữa còn hào phí vô cùng nhiều tiền của Còn đệ nhị cốt được luyện ở trình độ rất thấp Chỉ là đạt tới màu đen mà thôi đệ tam cốt, đương nhiên không cần nói nhiều, đến bây giờ vẫn là màu trắng. Ông ta đã từ bỏ, chuyển sang mở võ quán thu nhận không ít đồ đệ. Là người có tiếng tăm lừng lẫy ở địa phương, rất nhiều người đều ngưỡng mộ danh tiếng mà gia nhập, vì vậy ông ta cũng có địa vị nhất định ở thành quản Lăng này. Mấy tháng gần đây có rất nhiều tin đồn, sự xuất hiện của Côi Ảnh khiến cho rất nhiều người vô cùng lo sợ. Đối phương chuyển đi giết những nh thủ tẩy tùy, thu thập lòng cốt, mà dù nói Côi Ảnh không xuất hiện trước mặt ông ta. Nhưng trong võ quán có không ít đồ đệ hoảng loạn, sợ bị quỷ ảnh nhìn chúng. Đối với việc này, Lưu Dương Lâm không có chút sợ sệt. Hắn ta có gan tới, công lực mấy chục năm của ông ta có không thể là đối thủ của hắn sao? Đêm đã rất khuya. Vầng trăng bên ngoài tròn vành vạnh. Ánh trăng chiếu vào mái hiên mà tới chút ánh sáng cho thế gian. Đột nhiên, bên ngoài có một bóng đen vụt qua. Tiếng mèo kêu chói tai vang lên. Phập! Lưu Duân Lâm nghe thấy âm thanh thịt bị đâm thùng. Ngay sau đó ông ta liền nhìn thấy một tia máu tươi bắn ra chiếu lên trên cửa. Ai? Lưu Duân Lâm kinh hãi, mặt mày biến sắc, lấy thanh đào treo ở trên tường xuống, vẻ mặt nặng nề nhìn chằm chằm vào cửa gỗ. Ông ta thật không ngờ đối phương lại nhầm vào mình. Việc này khiến ông ta cảm thấy có chút lạnh lẽo. Trước kia miệng nói không sợ không hoàng, nhưng khi chuyện thật sự rơi vào đầu mình thì trong lòng ông ta lại khó giữ được bình tĩnh. cửa gỗ bị đẩy ra, một bóng đèn đứng ở trước cửa. Lưu Tường Lâm nhìn thấy người này liền thấy rút kiếm ra, vận công lực nói: các hạ chính là quỷ ảnh, người gần đây ám sát các cao thủ tẩy tủy ở khắp mọi nơi sao? Nương theo ánh trăng mờ, ông ta phát hiện vẻ mặt tiểu tụy của quỷ ảnh lộ ra từng lộn sát ý, ánh mắt lạnh lùng nhìn người như nhìn một vật đã chết, không có một chút dao động. Lưu Tường Lâm, tẩy tụy tầng bà Ngoại trừ đệ nhất cốt ra thì hai lòng cốt còn lại đều tệ Giọng nói âm ủ phát ra từ trong miệng quỷ ảnh lưu dân lầm nghe thấy vậy thì liền biến sắc Không ngờ thật sự là quỳ ảnh Nhưng điều duy nhất khiến ông ta không hiểu là hắn ta rốt cuộc có lai lịch như thế nào Vì sao lại chấp nhất với lòng cốt như vậy Ông ta nhìn thấy khóe miệng quỷ ảnh nhếch lên Lộ ra nụ cười u ám thì cảm giác được tình huống có chút không ổn. Rõ ràng đối phương đã muốn ra tay rồi Chính vào lúc này Mặt ông ta lộ về chấn động quỷ ảnh lãnh đạm bình tĩnh vừa nãy dường như bị một kỉnh đạo kinh khủng nào đó tập kích sau lưng vẻ mặt khó giữ bình tĩnh sau đó như hóa thêm một quả đạn pháo trực tiếp bắn thẳng vào trong phòng đập mạnh lên tường tường bị nứt toác khó mà chống chịu được một kỉnh đạo lớn như vậy chuyện này lưu tường lâm trợn mắt há mồm nghi ngờ nhìn cảnh tượng trước mắt như nhìn thấy quỷ ảnh đầu óc trống rỗng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng rất nhanh sau đó ông ta nhìn thấy một người lạ mặt bí ẩn đang đứng ở cửa khiến ông ta bất giác cảm thấy kinh hoàng lại là ai đây không cần lo lắng ta đợi quỷ ảnh đã lâu lâm phàm chậm rãi nói giọng nói chuyển vào tai lưu tường lâm lưu tường lâm lập tức cảm thấy an tâm nghe vậy có nghĩa là người kia vẫn luôn chờ đợi quỷ ảnh cũng có nghĩa là đối phương đã theo dõi ông ta ở gần đây từ lâu rồi trong lòng ông ta cả kinh cào thủ chắc chắn là một cào thủ cảm ơn sự giúp đỡ của người lưu tường lâm chắp tay lại nói lâm phàm không nói nhiều với lưu tường lâm mà đi thẳng vào trong phòng tốc độ nhanh như một con báo quỷ ảnh bị lâm phàm một chân đạp lên lưng áp sát vào bức tường trước mặt vẻ mặt hắn tả lúc này vô cùng kinh ngạc vừa thấy đối phương tới lên trực tiếp tấn công thì triển thối công dùng chiều mạn thiền thối ảnh tấn công lâm phàm Lâm Phàm đưa tay ra, nằm ngón tay nắm chặt cô chân quỷ ảnh. Hắn ta giật mình muốn dãy dụa nhưng lại phát hiện năm ngón tay đang nắm lấy cô chân mình giống như kìm, khó thoát ra được. Đi ra cho ta! Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, cầm lấy mắt cá chân của đối phương trực tiếp ném ra bên ngoài. Quỷ ảnh đập mạnh xuống đất, kỉnh đạo mạnh mẽ làn khuếch tán, vết nứt dưới mặt đất làn tràn dày đặc ra xung quanh. Tiến động quá lớn đã quấy rơi đến các đệ tử của võ quán Tường lầm. Khi họ nghe thấy tiến động từ thư phòng của quán chủ Suy nghĩ đầu tiên trong đầu họ là Quỷ ảnh độc ác ở Hoài Châu có thể đã đến rồi Mục tiêu chính là quán chủ của bọn họ Việc này làm sao có thể tha thứ được Lần đầu tiên trong đời bọn họ xuất hiện suy nghĩ rằng Nhất định phải bảo vệ tính mạng của quán chủ Khi bọn họ đến hiện trường Thì lại thấy hai bóng người đang đánh nhau trong sân Mà quán chủ lại đang đứng ở một bên quan sát Quán chủ, chúng ta đã tới rồi Lưu tưởng lầm thấy các đệ tử đi tới vội vàng ngăn cản, Đừng nhúc nhích Lại đây Các đệ tử thấy quán chùa nói vậy Mặc dù không biết tình hình cụ thể Nhưng họ vẫn ngoan ngoãn đến bên cạnh ông ta Lúc này Ánh mắt quỷ ảnh sắc bén nhìn trầm trầm lâm phàm Khóe miệng nhếch lên một tiền diễu cợt Được lắm Đệ nhất cốt hoản mỹ Đệ nhị cốt hoản mỹ Đệ tảm cốt cũng hoàn mỹ <cười> Không đúng Quỷ ảnh vốn dĩ rất phần khích Tưởng rằng mình đã gặp phải một kho báu khổng lồ Bỗng nhiên hắn ta nghĩ đến một chuyện quan trọng. Một cào thủ có cốt lòng đạt đến mức độ này, xem ra hắn không đối phó được. Chạy. Ý nghĩ xuất hiện trong đầu quỷ ảnh là chạy trốn, nếu không thì chỉ còn đừng chết. Ngay lập tức hắn ta thi trẻ một loại thần pháp quỷ quái, bộ dáng thay đổi khó mà bắt được. Người bình thường nhìn thấy loại thần pháp này, việc đầu tiên tuyệt đối là đau đầu. Làm sao có thể bắt được thần pháp như vậy? Muốn chạy à? Lâm Phạm làm sao có thể để hắn ta chạy trốn Ở lại thành quản lăng cho tới bây giờ Cũng là để lấy lại thể diện cho bản thân Nếu thật sự để hắn ta chạy trốn Thì mặt mũi còn đâu Hắn lập tức thi triển huyền vũ võ kỹ Nộ đạp sơn hà. Chỉ thấy Lâm Phàm bay lên không trung Trần phải được một cỗ kình đạo dày đặc bảo phủ Đột nhiên mạn thiên thối ảnh xuất hiện khí lúc bào phủ bộc phát ra uy thế Hủy thiên diệt địa Chặn mọi con đường dành cho quỵ ảnh Lúc này lâm phàm như dẫm lên một con kiến mà dáng một cước xuống đất dùng núi chuyển kinh thiền động địa mặt đất sung chuyển liều tưởng lâm và các đệ tử của ông ta sững sờ nhìn cảnh từ trước mắt giống như lốp nhìn thấy quỷ ảnh vậy kỉnh đạo bá đạo như vậy ủy thế mạnh mẽ đến thế cần phải có trình độ tù luyện gì mà có thể tạo ra được chứ dần dần lâm phàm từ từ tiếp đất hải tay chấp sau lưng bình tĩnh nhìn cảnh tự trước mắt Vậy hắn bà nói đây chỉ là đòn tấn công thông thường mà thôi, cũng không được coi là lợi hại. Lúc này, quỷ ảnh đứng đó bất động, đột nhiên một ngụm máu trào ra từ miệng, đầu gối khuỵu xuống, bịch một tiếng, hai đầu gối quỷ xuống đất. Ánh mắt dần dần mất ý thức, cả người ngã xuống đất. Các vị, đã quấy dây rồi. Lâm phàm chắc tay nói, Liêu Tường Lâm kinh ngạc nhìn Lâm phàm nói, xin hỏi đại danh của Thiếu Hiệp. Là kẻ vô danh, không có gì đáng nói. Lâm Phạm dừng dừng đáp. Thiếu Hiệp nói đùa, nếu chuyện này còn không có gì đáng nói, như vậy ta còn không bằng bùn loãng rồi. Lưu Tường Lâm trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Kết sao, bất kể thế nào cũng phải kết bạn với vị Thiếu Hiệp trẻ tuổi trước mặt này. Ngay sau đó, như nghĩ ra điều gì, Lưu Tường Lâm vẫy tay với các đệ tử. Mau quay về đi. các đệ tử không nỡ rời đi một số nhìn chằm chằm vào quỷ ảnh muốn ghi nhớ hình dáng của hắn ta trong tâm trí sau đó họ càng tò mò hơn về lâm phàm hắn là ai mà lại hạ được quỷ ảnh kể khiến cả hoài châu thấp thỏm lo âu dễ dàng như vậy sau khi các đệ tử rời đi lưu tường lâm chắp tay cùng kinh nói Đã tạ ẩn cứu mạng của thiếu hiệp vừa rồi có nhiều đệ tử như vậy thiếu hiệp hẳn là không muốn sừng danh lúc này có thể nói cho ta biết tên của ngươi được không Ông ta sở đến tám mươi tuổi, làm sao có thể không nhận ra suy nghĩ của Lâm Phàm. Nhất định là do các đệ tử ở đây, hắn không muốn phát tán ra ngoài. Vì vậy, ông ta đuổi đệ tử đi, hỏi ngay trước mặt cảm đoàn sẽ không truyền ra ngoài. Chính đạo tông, Lâm Phàm. Lâm Phàm không hề giấu giếm, vì không có ai ở đó nên việc xưng danh cũng không có vấn đề gì. Nghe nói, Lưu Tuần Lâm kinh ngạc nói, hóa ra là một cao đồ sơn môn. Liên quán chủ khách sáo rồi. Ta theo dõi tông tích của quỷ anh một thời gian. Đối phương xuất quỷ nhập thần, khó tìm kiếm. Ta chỉ có thể đứng ở đây ôm cây đợi thỏ. Không ngờ lại đợi được hắn ta. Đáng tiếc là, trong thời gian chờ đợi, lại có thêm vài người bị sát hại. Lầm thiếu hiệp đại nghĩa, nếu như bọn họ biết quỷ anh đã bị hàng phục, bọn họ chết cũng được nhắm mắt. Quỷ anh chưa chết, cần phải tra khảo cẩn thận. Nếu lầm thiếu hiệp không phiền, người có thể thẩm vấn trong võ quán của ta ở đây dụng cụ đầy đủ có thể giúp đỡ lâm thiếu hiệp lâm phàm kinh ngạc nhìn lưu tường lâm một cầu dụng cụ đầy đủ khiến lòng hắn sửng sốt nếu đoán không nhầm nơi này hẳn là võ quán không phải nơi hành hình lâm thiếu hiệp đừng hiểu lầm ta đây là võ quán của ta bình thường có gặp một số rắc rối mặc dù hiếm khi sử dụng đến nhưng những dụng cụ này vẫn cần thiết lưu tường lâm giải thích những lời này khiến lâm phàm nghĩ đến một câu tuy tôi là cầu thủ bóng đá nhưng tôi cũng là thợ sửa xe có một cái cờ lê giấu trong đũng quân là điều dễ hiểu vậy thì làm phiền rồi lâm phàm chắp tay Hãy có chút khó chịu với quỳ ảnh bởi kẻ này suýt chút nữa đã khiến hắn mất mặt nếu không kiên nhẫn chờ đợi ở đây thực sự có thể là sẽ ra về tay trắng tù vì của quỳ ảnh không hề yếu nhưng võ giả dưới tẩy tủy tầng 4 chắc chắn không phải là đối thủ của hắn ta Đương nhiên nếu như đại sư Huỳnh Lý Đạo Đoàn xuất hiện Thì cũng có thể dễ dàng bắt được đối phương Cảnh giới giống nhau không có nghĩa là sức mạnh ngang nhau Có quá nhiều yếu tố ảnh hưởng Lòng cốt, võ kỹ, bí pháp Tất cả đều là những yếu tố rất quan trọng Lưu Tưởng Lâm dẫn Lâm phàm đi về phòng thẩm vấn dưới lòng đất Cách đây rất lâu, nơi này là hầm giam Sau này bị bỏ hoàng và được tăm mua lại Và giữ lại nơi này đã mua một số công cụ để trang trí lại lưu từng lâm giải thích lâm phàm mang theo quy ảnh tò mò quan sát hoàn cảnh xung quanh quả thật không tệ nhưng vẫn cảm thấy quái lạ võ quán lại có thứ này nếu không phải là hiểu rõ thì trong đầu lên nghĩ nơi này chắc chắn có mà khi đi vào tận cùng bên trong nhất lâm phàm vứt quỳ ảnh ở đó sau đó giơ tay lên tát vào mặt quán ta mấy cái tỉnh dậy đi cách đánh thức người ta thật thô lỗ Lưu Tường Lâm đứng ở bên cạnh nhìn không chớp mắt, kêu thẳng người trong nghề bá đạo. Phạm là đổi một người khác cũng không dám độc ác tàn nhẫn như vậy. Chắc chắn sẽ trói đối phương lại trước. Chỉ là cách trói bình thường chắc chắn là vô dụng. Tù vì đạt tới trình độ này thì tùy ý dùng một chút lực đã có thể dễ thoát ra được rồi. Tròm chớp lát. quỷ ảnh mơ mơ mang mang tỉnh lại và khoảnh khắc tỉnh lại đó hắn ta lập tức cảm thấy toàn thân như muốn nổ tung một cơn đau đớn xộc thẳng lên đầu cảm giác nội tung đó chính là bị lâm phàm một chân đá phế ngay tức khắc quỷ ảnh lập tức ra tay thành thật chút đi lâm phàm tát một bà tay qua thổ lỗ dứt khoát tát đến mặt của quỷ ảnh sưng cả lên răng văng ra trên mặt đất lâm thiếu hiệp có cần trói hắn ta lại không Lưu Tưởng Lâm đề nghị, Lâm Phàm nói, không cần, hắn ta không tạo được chút sóng gió nào ở trước mặt ta đâu. Sau đó, dường như nghĩ đến điều gì đó, Lâm Phàm đưa lòng bàn tay ra véo vào cầm của quỷ ảnh, khiến cho hắn ta mở miệng ra, rồi quan sát kỹ càng. Rất nhiều người sẽ giấu chất độc trong miệng, thường sẽ giấu ở kẽ răng. Kỉnh đạo chấn động, hàm răng trong miệng của quỷ ảnh trực tiếp nứt ra, có một mảnh dây trắng nhỏ đến mức khó có thể phát hiện ra rơi xuống. đúng là có dấu chất độc này sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của quỵ ảnh lâm phàm lục soát cơ thể của quỷ ảnh trên người của hắn ta tìm thấy một vài cái túi rõ ràng là dùng để đựng lòng cốt nhưng không tìm được thứ gì khác hắn ta khá thắc mắc cái gã này làm sao nhìn ra tình trạng rèn luyện lòng cốt trên người của kẻ khác nhỉ nhờ vào ngoại vật hay là thiên phú đặc thù của cá nhân lâm phàm kéo ghê tới bốn bề yên tĩnh ngồi ở trước mặt quỷ ảnh ánh mắt dán chặt lên người đối phương ta hỏi người người luôn giết người đào lòng cốt để làm gì lâm Phạm hỏi quỷ ảnh trợn mắt chừng lâm Phạm không nói tiếng nào nếu đã như thế lâm Phạm thở dài một tiếng hey, đâu cần phải như vậy chứ ta hỏi người người có phải do hội cốt sử đại cản phải tới móc lòng cốt viên mãn là để tù luyện hay không quỷ ảnh vẫn như thế ánh mắt vẫn rất dữ tợn cho dù bị lâm phàm tóm được nhưng hắn ta vẫn không hề lộ ra sắc mặt hoảng sợ không yên người không nói cũng không sao ta chỉ thuận miệng hỏi mà thôi lâm phàm rất bình thản nhẹ giọng hỏi không dùng bất kỳ công cụ nào để tra tấn đối phương không phải hắn ta không muốn mà hắn ta hy vọng có thể dùng phương pháp nhẹ nhàng để đối phương mở lòng ra quỷ ảnh vẫn tức giận nhìn lâm phàm đôi mắt tràn ngập tờ máu khiến người ta cảm thấy hắn ta nóng lòng muốn một phát nuốt chừng lâm phàm vậy Người tên là gì? Đừng lãng phí thời gian nữa. Ta sẽ không nói gì hết đâu. Người nói hơi sớm rồi. Lâm Phạm đứng dậy dưới ánh mắt sợ hãi của Lưu Tường Lâm thấy hắn một trận quét ngang dám một đòn mạnh vào cổ của quỵ ảnh. Một tiếng rẳng ráp vang lên cần cổ bị gãy. Tiếng gãy khiến chân Lưu Tưởng Lâm nghe thấy toàn thân ngứa gian. Lâm Thiếu Hiệp đây không phải là thẩm vấn sao? Lưu Tưởng Lâm đã ngần người mặt mày kinh ngạc nhìn Lâm Phạm. không hiểu suốt cuộc chuyện gì đang xảy ra theo lý thuyết ở đây có công đầy đủ công cụ đáng lẽ ra thẩm phấn đường hoàng mới đúng hiện giờ đến thẩm vấn cũng không thèm mà đã một chân đá chết người ta đúng là có chút ngoài sức tưởng tượng của hắn ta lâm phạm bình tĩnh nói không cần thẩm vấn đối phương rất cứng miệng không thẩm vấn được gì cả cuối cùng cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi lưu tưởng lâm suy nghĩ kỹ càng rồi gật đầu cảm thấy hình như hơi có lý lâm thiếu hiệp đã muộn rồi hay là nghỉ ở đây đi thế thế nào lưu tử lâm muốn lôi kéo lâm phàm mà dù không có việc gì phải nhờ đối phương giúp đỡ cả nhưng kết bạn cũng là một lựa chọn không tồi lâm phàm nói cảm ơn lưu quán chủ ta còn có việc nếu không làm phiền tạm biệt hắn chắp tay tạm biệt sử tỷ vẫn có đang ở nhà trọ đợi hắn nào đâu có thể ở lại đây còn về thì thể sẽ do lưu quán chủ giải quyết lâm thiếu hiệp đi từ từ Lưu tuyển lâm nhìn thi thể của quỷ ảnh Lại nhìn sàn nhà đầy máu Cuối cùng nhìn lấy những dụng cụ tra tấn mới tinh Chưa từng sử dụng đó Như thể chìm vào trong ký ức nào đó vậy Những món đồ trời này hình như từ lúc mua về Đều chưa từng được sử dụng Tối đa cũng chỉ làm đồ trang trí mà thôi Lưu tuyển lâm lắc đầu Không lo lắng nhiều rồi xoay người rời khỏi Còn thi thể ở đây thì đợi sáng mai dọn dẹp vậy Sáng sớm Sư tỷ. chúng ta có thể quay về sơn môn rồi lâm phàm vừa ăn cháo vừa nhẹ giọng nói không đợi sao đã đợi được rồi tối qua đã giải quyết được đúng như ta đã đoán tối qua ta đã đánh chết quỷ ảnh vườn ám sát quán chủ của võ quán tường lâm lâm phàm rất bình tĩnh nói những chuyện này với sư tỷ chính là muốn cho sư tỷ biết được tất cả suy đoán của ta đều đúng chờ đợi ở đây là phương pháp tuyệt vời hơi lật lại một ván ngô thành thù mỉm cười nụ cười rất đẹp đầu thể nào không biết suy nghĩ của sư đệ sư đệ đúng là lợi hại quá mà vẫn ổn khi đến lúc cần khen ngợi thì ngôi thành thụ sẽ không bao giờ keo kiệt lầm phàm bình tĩnh đón nhận lời khen ngợi phủ thiên từ chi chí gia nhập cái bang đạt được địa vị cũng không thấp xem như là đã làm đến địa vị của một tiểu đầu mục trên người đeo năm cái túi thường được gọi là trưởng lão nằm túi và có một số ăn mày đi theo phía sau Chồng có vẻ như đi ăn xin bên đường, nhưng thật ra là luôn quan sát xung quanh. Kể từ lần đó được nhắc tự nhắc nhở, hắn ta luôn cảnh giác, muốn tóm được những kẻ theo dõi mình. Lúc này, hắn ta nhớ nhung phu nhân và con cái, cũng không biết họ như thế nào. Ở trong chính đạo tông có lẽ vẫn an toàn. Hắn ta chỉ muốn mau chóng tìm được xuân thù lão đạo, tìm ra vị trí của lòng mạch và nói tin tức này cho những đại nhân đó biết. Sau đó sẽ trở về chính đạo tông để đoàn tụ với vợ con. Cầu trưởng lão Cầu trưởng lão Ngày lúc này hắn ta đang nhớ vợ con Thì ban chúng bên cạnh khẽ đẩy hắn ta Hắn ta định thần lại Chuyện gì Giờ đây hắn ta đã thản nhiên chấp nhận cái tên cầu đàn này Hắn ta không muốn bị gọi là cầu trưởng lão Nhưng không muốn cũng không thể làm được gì Từ ra đã phản bội hắn ta Máu mua ruột thì cũng không thể chống lại quyền thế Kể từ lúc đó trở đi Hắn ta đã từ bỏ cái họ từ này Các huỳnh đệ đều đã đói rồi Nhìn đám người xanh xào vàm vọt ở trước mặt Từ chi trí thở dài trong lòng Chưa tiền phải giải quyết các vấn đề đói bụng Rồi mới suy nghĩ những chuyện này được Đi theo ta Hán ta dẫn băng chúng đến cửa sau của một nhà hàng Phụ bếp ở đó có mối quan hệ khá tốt với hán ta Chủ yếu cũng là do hán ta đã thi hành một cái nhỏ Trở thành ân nhân cứu mạng của người phụ bếp này Vào một ngày nọ, khi người phụ bếp tàn ca về nhà, hắn ta sắp xếp một đám ăn máy xông tới chặn cướp đồ, còn hắn ta thì dẫn theo bàn chúng khá từ trên trời rơi xuống, giống như vị anh hùng cứu thế đến vậy, dùng phương pháp ngang ngược đánh đùa đối phương. Chính vì chuyện này, hai bên đã trở thành bạn với nhau. Người phụ bếp đang đứng phụ, việc ở bếp sau nhìn thấy từ chi chỉ đến, liền biết nên làm gì. Đồ ăn cứu trợ cũng là thức ăn thừa do khách để lại, không được xem là đồ quý giá gì, nhưng nếu để trưởng quỹ biết được hắn ta đưa thức ăn cho ăn mày thì vẫn sẽ bị nói, chỉ có thể lén lút đưa cho. Từ chi chế đang cọ dở trong góc để ăn đồ, bỗng nhiên có một tờ giấy bị bóp thành một quả cầu không biết từ đâu đánh đến, lăn xuống chân của hắn ta. Khi nhìn thấy vật này, hắn ta vội vàng nhặt lên, sau đó nhìn xung quanh. Thấy không ai để ý thì thở phào nhẹ nhõm, cất quả cầu giấy vào trong tay áo rồi tiếp tục ăn đồ. Chờ đến khi an toàn, lé lút mở tờ giấy ra. Giờ tí đến trời hóng mát ở Thành Nam. Khi nhìn thấy nội dung này, tử chi chí mừng rỡ trong lòng, cảm thấy điều này rất có thể chính là Xuân Thù Lão Đạo đang liên hệ với hắn ta. Tất nhiên, hắn ta chưa bao giờ nghi ngờ đây là có người muốn làm hại hắn. Nếu là ngụy trùng phát hiện hắn ta, đâu nào còn nói với hắn ta nhiều như vậy, trực tiếp bắt lấy là được rồi. Cho nên hắn ta mới nghĩ rằng đây là Xuân Thù Lão Đạo liên hệ hắn ta. sơn môn sau khi lâm phạm cùng sư tỷ trở về mà nghĩ đến chuyện nhiệm vụ nếu mang theo đầu người của quỳ anh về đây có thể nhận được không ít điểm công hiến nhưng ngẫm lại cũng thôi đi đi đi về về làm chậm trễ thời gian khi hắn ta nói chuyện này với sư tỷ thì sư tỷ tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi ngược lại có phải sự đệ thiếu điểm công hiến hay không nếu thiếu thì chỗ sư tỷ còn có nghe vậy hắn ta chỉ mỉm cười và không nói thêm gì cả Đến cả sư tỷ cũng không để tâm chuyện này Hắn đương nhiên càng không cần phải quan tâm đến nó nữa Bế quan tù luyện Huyền vũ võ kỹ đã đạt đến thông thấu Nâng thêm một cấp nữa Chính là viên mãn Cho đến lúc đó thì có thể yên tâm rèn luyện Đệ tứ cốt Hiện giờ hắn không muốn gây ra quá nhiều việc Chỉ muốn tù luyện thật tốt Bất cứ chuyện gì ở thế giới bên ngoài Miễn là không mấy liên quan đến hắn Thì hắn cũng sẽ không đoái hoài đến Gần đây gây ra hơi nhiều chuyện Hơn nữa tất cả đều là chuyện lớn hoài châu trong một ngọn núi sâu lưu tường lâm bị người ta trò đến đây hắn ta vẻ mặt kinh hãi nhìn đám người xuất hiện ở trước mắt ban đầu còn bình thường nhưng khi nhìn thấy tình trạng này hắn ta cảm thấy mình đã không thể quay lại được nữa các ngươi là ai lưu tường lâm trầm giọng hỏi những người ở trước mắt này đầy khí thế phi phàm toàn thân đều thoát lên một loại sát khí quỷ ảnh chết trong võ quán của hắn ta Nhưng nhìn như thế nào thì hắn ta cũng không giống người có thể giết chết quỷ ảnh. Một nam tử trung niên chậm rãi nói, sau đó đi đến trước mặt của Lưu Tường Lâm, hai ngón tay véo lấy cằm của hắn ta. Muốn chết hay muốn sống? Câu hỏi này chỉ có những người thiểu năng mới hỏi ra được, có thể sống thì ai lại muốn chết chứ? Sống, ta muốn sống." Lưu Tưởng Lâm vội vàng nói, hắn ta đã hiểu rõ, đối phương là vì chuyện của quỷ ảnh mà đến, chuyện này không hề lan truyền ra bên ngoài. Khi xử lý thi thể, hắn ta cũng rất cẩn thận. Rốt cuộc, ai đã lan truyền chuyện này ra chứ? Đột nhiên, hắn ta nghĩ đến môn đồ. Lúc đó có rất nhiều môn đồ đều có mặt ở đấy. Tuy rằng cuối cùng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn đã có môn đồ lan truyền chuyện này ra ngoài. Chắc chắn là như vậy. Nếu không thì ai mà biết quỷ anh bị tóm ở trong võ quán của hắn ta. Được. Trả lời ta. Ai đã giết hắn ta? Ta có thể cho người một con đường sống. Nam tự trung niên nói Lưu Tường Lâm vội vàng nói Lâm Phạm của chính đạo Tông Là hắn đã giết chết quỷ ảnh Tao không hề thân với hắn Chỉ là lần đầu tiên gặp mặt vào đêm đó mà thôi Khi đối mặt với sự sống và cái chết Lưu Tường Lâm không bảo lưu bất cứ điều gì cả Kể hết cho đối phương nghe những gì mình biết Nếu Lâm Phạm biết được lời của Lưu Tường Lâm Thì chắc chắn sẽ giơ ngón tay cái lên mày thầy không có kết bạn với người Nếu không thì nhất định sẽ bị người bán đứng Không chừa điều gì chính đạo tống nghe thấy người mà lưu tường lâm nói những người kia đửa mắt nhìn nhau như thể không ngờ đến lại có đệ tử của chính đạo tâm ra tay còn về cái tên thì rất xa lạ hoàn toàn chưa từng nghe nói đến lưu tường lâm thận trọng nói có thể thả ta đi rồi chứ ngay khi vừa dứt lời xoẹt lưu tường lâm trợn to hải mắt trẻ cổ lại máu chảy dọc xuống theo đầu ngón tay của hắn ta không ngờ đối phương lại lật lọng nam tự trung niên không hề nhìn lưu tưởng lâm nữa mà nhìn sang đám đông nên giải quyết thế nào đấy ông ta hỏi nên giết lại cả gan dám ra tay với người của chúng ta thì phải trả giá quả thực là vậy ba người bàn bạc với nhau cuối cùng có được kết quả như nhau chính là đối phó với lâm phàm tốt nhất có thể chém giết đối phương chỉ là họ không biết lâm phàm là ai mặt mũi trông như thế nào thế là họ quyết định đến chính đạo tổng thám thính tình hình trước ngay khi họ chuẩn bị rời khỏi, thì nam tử trung niên giả tài giết chết lưu tường lâm đó giơ một chân, đá lưu tường lâm ngã lăn. năm ngón tay nhanh như chớp xé toạc lưng của lưu tường lâm ra và xem xét lòng cốt, phát hiện định nhất cốt rất tốt, trực tiếp dùng thủ đoạn đặc biệt bẻ gãy. Một tháng sau, dưới chân núi chính đạo tòng, ba người cao thủ đến chém giết lâm phàm đều mắt nhìn nhau, họ lại không thể giao hỏi được bất kỳ tin tức gì. Khi gặp được một số đệ tử của chính đạo tông trong những ngày qua, họ sẽ giả vờ thân thiện làm quen với đối phương, rồi dò hỏi về tầm tích của Lâm Phàm. Nhưng mà điều khiến cho họ cảm thấy bối rối chính là những người đệ tử mà họ làm quen thì lại không biết Lâm Phàm là ai. Họ rất kinh ngạc về điều này. Đồng môn lại không biết đồng môn, hay là nói Lưu Tưởng Lâm đã lừa họ. Sau khi canh trường vô ích Họ đã rời khỏi khu vực gần chính Đạo Tông Nhưng cũng màn theo cái tên lầm phàm này Về hội quốc sư Còi hắn thành một trong những nhân vật phải giết Ở vách núi Ngô thành thù đang nhìn sư đệ Đang tù luyện huyền vũ võ kỹ Không khỏi xem đến say mê Mỗi một chiều thức đều ngập tràn uy thế kinh hoàng nàng phát hiện tù vị của sư đệ Đã đạt đến trình độ mà nàng cũng không thể tưởng tượng được Lúc này Lầm phám hiếp một thời sâu và thùi chiều thức lại. Vô số hư ảnh hòa vào trong cơ thể. Hắn không ngừng tù luyện huyền vũ võ kỹ thì cảm phát hiện sự huyền diệu của tuyệt học này. Sư tỷ Hắn từ sớm đã cảm nhận được sự xuất hiện của sư tỷ. Thầy sư tỷ đứng tại chỗ quan sát nên đã chọn tiếp tục tù luyện và hoàn thành nốt bài tù luyện này. Ngô thanh thù mang hộp cơm bước đến. Sư đệ, tù luyện thực sự rất khắc khổ. Sau một thời gian sẽ có... cuộc luận võ sơn môn người thắng cuộc sẽ có phân thưởng hậu hĩnh nếu sư đệ tham gia chắc chắn có thể giành được hạng nhất lâm phàm mỉm cười nếu hắn tham gia thì chắc chắn có thể vụt lên nổi tiếng nhưng hắn có cần nổi tiếng không không cần sư tỷ thôi ta không tham gia đâu hắn xua tay từ chối sư đệ vẫn khiêm tốn như vậy ngụ thành thủ biết thực lực của lâm phàm nếu hắn tham gia thì chắc chắn có thể đạt được thành tích rất tốt Nhưng nàng cũng biết, sư đệ yêu thích khiêm tốn, tĩnh lặng, không thích tranh giành với người khác. Lâm Phàm mỉm cười, sau đó xoa tay. Để ta xem hôm nay sư tì lại chuẩn bị những món ngon gì nào. Sư đệ, hiện giờ ngươi chính là đồ ham ăn. Ta rất thích đồ ăn do sư tì chuẩn bị. Đến bây giờ cũng không biết đã béo lên bao nhiêu rồi. Nghe sư đệ nói thế, ngồi thành thù nơi nụ cười rạng rỡ. Đối với nàng mà nói, sư đệ thích là tốt rồi. Sư đệ. Thằng ngày một vị sư đệ nào đó nói lại, dưới chân núi có người bí ẩn thăm dò tên của ngươi. Người nghĩ sẽ là ai nhỉ? Lâm Phàm ngạc nhiên khi nghe thấy. Có người thăm dò tên của ta ư? Suy nghĩ đầu tiên trong đầu của hắn chính là mình đã để lộ rồi. Người ta đã tìm đến Sơn Môn rồi. trầm tư suy nghĩ. Bên phía Hạc Thành chắc chắn không thể nào. Nếu nói là chuyện làm gần đây chỉ có giết chết quỷ anh ở Quảng Lăng Thành, đó chính là nơi có khả năng để lộ thần phận của mình nhất. quên đi không được người ta nhớ lấy chính là kẻ tài trí tâm thường hơn nữa trước đây hắn đều đàn tù luyện ai muốn tìm hắn chỉ có thể bước vào chính đạo tông hoặc cứ mãi canh gác ở dưới trần núi sơn môn may ra có thể chờ được hắn có phải kẻ thù tìm đến cửa không ngô thành thù hỏi ừ có thể là kẻ thù lâm Phàm gật đầu cười nói không sao thù hay không thù cũng chả sao điều quan trọng là họ không tìm được ta Ngô Thành Thú không tiếp tục hỏi, mà nhìn sự đệ ăn đồ ăn ngon. Thời gian trôi qua. Vài tháng trôi qua. Kèm theo tiếng nhắc nhở. Nhắc nhở, huyền vũ võ kỹ lên cấp, phát động bạo kích gấp 1.300 lần, điểm vạn năng cộng 1.300. Đây đã thuộc về bạo kích bộ số lớn. Nếu là lúc trước, Lâm Phạm có thể sẽ phân khích một thời gian. Nhưng đến bây giờ, hắn rất bình tĩnh, không tỏ ra phấn khích vì đã phát động bạo kích bộ số lớn. rất bình tĩnh, hoàn toàn thuộc về hoạt động bình thường. Cuối cùng đã tu luyện xong huyền vũ chân công, nên giải luyện đệ tử cố thật tốt rồi. Tu luyện đúng là một việc khó khăn. Lâm Phàm cảm thán, nhìn lên bầu trời. Thời gian cứ thế trôi qua vội vã, nhưng hắn tự cho rằng bản thân không hề lãng phí thời gian. Mà dù niềm vui rất nhỏ, nhưng đi kèm với việc cảnh giới không ngừng tăng lên, thì càng có thể sống lâu hơn. Khi những người khác đã trở thành chất dinh dưỡng của đất Thì hắn vẫn có thể khỏe mạnh đi đến trước mộ của đối phương Vui vẻ hỏi một câu Bên dưới có vui không? Nghĩ thôi cũng cảm thấy rất vui vẻ rồi Lâm Phàm vận hành khẩu quyết của trọng thiên đồ rèn luyện đệ tứ cốt Hiện giờ hắn đã tù luyện rất vững chắc căn cơ cảnh giới của mình Ít có đối thủ Chính vào lúc này Lâm Phạm nhạy cảm cảm thấy một động tĩnh rất nhẹ Hắn nhẹ nhàng liếc mắt nhìn qua Phát hiện ở đằng xa có một bóng người đang đứng đó Quản sát cẩn thận, rõ ràng chính là trưởng lão Trần Hư. Với tù vi của trưởng lão, ở khoảng cách xa như vậy, hắn đương nhiên sẽ không thể nào phát hiện ra. Nhưng khi cảnh giới tăng lên, hắn đã có thể dễ dàng cảm nhận được tùng tích của đối phương. Kỳ lạ, Trần Hư trưởng lão lén lút nhìn trộm mình như thế để làm gì? Đã có một khoảng thời gian không bị đối phương nhìn trộm rồi, bây giờ hắn ta đột nhiên xuất hiện lại khiến cho lầm phàm hơi thắc mắc. hắn ngừng rèn luyện lòng cốt quay người sang nhìn trần hư trần lão ở đằng xa trần hư biết được lâm phàm đã phát hiện ra mình nên cũng không trốn tránh mà khẽ kiễng ngón chân lên thần nhẹ như chim én từ đằng xa bay tới chậm rãi đáp xuống trước mặt lâm phàm đang tu luyện hử? trần hư hỏi đệ tử lâm phàm bài kế trước lão đệ tử đang tu luyện không biết trần lão đến nên xin trần lão đừng trách lâm phàm kính cẩn nói trần hư nhìn lâm phàm với ánh mắt hơi quái lạ người đàn trẻ giấu chứ gì trần hư hỏi giọng điệu rất bình tĩnh nhưng ai cũng có thể nghe ra trần hư trưởng lão rất khiếp sợ nghe thấy những lời trần hư trưởng lão nói lâm phàm trong lòng kinh ngạc tưởng chừng như nghe nhầm vậy bị phát hiện rồi sao tại sao trưởng lão lại nói vậy lâm phàm không phải sợ bị người ta phát hiện thực lực mà là bản thân hắn đã trẻ giấu kỹ càng như thế lại bị trưởng lão nhận ra không thể không nói trưởng lão không hổ danh là trưởng lão để chuyện này cũng có thể trẻ chè... không thể trẻ giấu được nhưng những gì trần hơ nói tiếp lại khiến cho lâm phàm thở phào nhẹ nhõm ta thấy người một mực tù luyện nhưng lại không hề tham gia luận võ sơn môn chắc chắn là một âm thầm tù luyện rồi vụt lên tỏa sáng hiện giờ người đã tù luyện đến trình độ nào rồi người vào tông môn nhiều năm có lẽ đã hoàn thành đệ nhất cốt rồi nhỉ đệ nhất cốt nghe thấy lời nói này của trần trường lão lâm phạm ngạc nhiên nhìn hắn ta rõ ràng không ngờ được đối phương lại nghĩ hắn đang rèn luyện đệ nhất cốt xem ra tầm nhìn của trường lão vẫn chưa đạt đến mức độ đó lẽ ra niềm mạnh dạn suy nghĩ theo hướng cao hơn xin trả lời trường lão việc rèn luyện lòng cốt cũng được xem là có tiến triển lâm phạm khiêm tôn nói ừm hãy tù luyện chăm chỉ ta rất tin tưởng vào người Nếu người cho rằng bản thân có tiềm năng Thì nhất định phải tồi luyện lòng cốt đến cùng Nó sẽ giúp ích rất nhiều Cho sự tiến bộ trong tương lai của người đó Cảm ơn lời khuyên báo của trường lão Đệ tử biết rồi Lâm phàm vô cùng kính cân Trần Hứa rất hài lòng gật đầu Ta đã từng nói Về người với sự tỉ Nhưng nạn ta vẫn không tin bản trưởng lão rất tin tưởng người Hy vọng người có thể tiến xa hơn Nào Bình đan dược này, người giữ lấy, chuyên dùng để rèn luyện đệ nhất cốt. Chúng ta yêu cầu không cao, chỉ cần rèn luyện đệ nhất cốt đến màu đỏ là được rồi. Sau đó, Trần Hứa lấy một bình ngọc ra từ trong ngực, rồi đưa cho Lâm phàm Hết tập 41. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.